hậu tường ngay xong thì ngưng người một lúc trong mắt người bình thường thì những vụ án này là vụ án độc lập nhưng cậu cũng là cảnh sát lão làm rồi cậu nhớ lấy mấy vụ án kỳ lạ của châu lập khôn cho nên châu lập khôn cũng là người của bên đó tiểu đào hung hăng hít một hơi thuốc rồi gật đầu bây giờ chúng tôi thấy tổ chức của bọn họ rất có kỷ luật miệng gậm rất chặt chúng tôi đã hỏi tuyết hoa ở thành phố hải châu mấy lần rồi nhưng không moi được bất cứ thông tin nào cậu nhìn xem Những người vô diễn có thể nói ra một chút như Châu Lập Khôn, Là Phượng Linh bây giờ đều đã chết cả rồi. Có thấy tổ chức đó là một tổ chức như thế nào? Vậy còn mục đích gì sao? Hầu từ không hiểu những người này làm như vậy là có mục đích gì. tới điểm này thì tiểu đau đang hút thuốc cũng lắc đầu cao mày. Tôi cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Rất nhiều nạn nhân không liên quan gì đến nhau. Nhưng những người gây án thì có thể liên kết lại. Vụ án không liên kết được cũng đều có nguyên nhân. Chú chứng cứ rất hoàn chỉnh nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Hạ Thần Phong đọc tài liệu trong lảnh gói thuốc lượn lờ của tủi đang và hầu tử. anh nghĩ đến một việc. những nạn nhân này không liên quan đến nhau, những người gây án cũng không liên quan đến nhau, những vụ án này đều là vụ án độc lập, chỉ là phía sau có một điểm chung. điểm chung gì? tập đoàn tinh thần. nếu nói đến cuối cùng những vụ án này có đối tượng chưa tồn thất nào, thì đó chính là tập đoàn tinh thần nghĩ đến trước đây Lý Bách từng đến gặp anh để nói chuyện của giám đốc Vương, một khả năng dần xuất hiện trong đầu của Hạ Thần Phong, trước mặt anh chảy mồ hôi lạnh. Tiểu Đau và hầu tử bấn kẹp dấu thuốc trong tay, hai người nhìn nhau, dường như đang hiểu được quan hệ trong này. Anh Phong, anh định làm thế nào? Hạ Thần Phong với mày không trả lời. Nếu là cạnh tranh công bằng, thì anh nhất định sẽ nói là ai muốn cổ phiếu thì cứ cầm đi. Nhưng bây giờ tính chất sự việc lại khác. Người này vì những thứ này mà làm những việc vi phạm pháp luật Cho dù là người thân của mình Thì anh cũng sẽ làm cho ra bằng được Tìm chứng cứ Hạ Tần Phong nói rất dứt khoát Tổ đau và hậu tử vẫn chưa biết Hạ Tần Phong đã nghi ngờ một người họ hàng của mình Mà chỉ nghĩ rằng Hạ Tần Phong muốn bảo vệ lợi ích của gia đình mình mà thôi Tổ đau hung hăng giúp một hơi thuốc Sau đó cau mày giúp thuốc vào cạt tàn thuốc Đầu đôi Không cần biết mục đích của người thầy kia là gì Thì chúng ta cũng phải bắt người về Anh Phong Anh đi nghỉ ngơi đi Vụ án này về cơ bản đã được phá rồi Còn báo cáo kết thúc vụ án Cứ để bọn em làm là được rồi Còn em sẽ để ý đến hứa binh Em không tin là không nói được điều gì từ ông ta Tiểu đao nhìn thấy Hạ Thần Phong chưa kịp uống thuốc Lúc này vụ án về cơ bản đã được phá rồi Việc còn lại để cho tiểu đao và hậu thử chơi nhau ra làm Hạ Thần Phong gật đầu sau đó ngừng đầu lên nhìn đồng hồ Bây giờ đã là buổi trưa Trên còn lục dao có lẽ đã bắt đầu rồi Nhớ còn lại giao cho cậu Tôi còn có việc Khoảng thời gian này nếu các cậu có vấn đề gì Thì cứ gọi điện thoại cho tôi Hạ Thần Phong đã quá mệt mỏi rồi Anh suy nghĩ một lát rồi quyết định không tự lái xe đi Mà gọi taxi đến tập đoàn tinh thần Rất nhiều doanh nghiệp ở trung tâm CBD của thành phố Tô Châu Đã đóng cửa Một đứa tình ôn nào huyên náo bây giờ đã ít người hơn rất nhiều Có người xuất hiện cũng vội vội vàng vàng đảo bước Vẫn có nhân viên làm việc đứng gỡ trước quẩy lễ tâm của tinh thần, Cả đại sảnh là một màu sắc của sự hân hoan vui mừng Mã Thắng cũng vừa tiễn khách hàng đi Lúc này nhìn thấy Hạ Thần Phong đi vào liền vội vàng bước lên trước Anh Hạ đương nhiên là Hạ Thần Phong đã gặp Mã Thắng rất nhiều lần mà mã thắng là trợ lý thân cận của lý bách đương nhiên là cũng biết thân phận thật sự của hạ thần phong lúc này nhìn thấy hạ thần phong đương nhiên là phải tỏ ra cung kính bây giờ sự việc tiến hành thế nào rồi mã thắng hiểu ý đi ngay bên cạnh hạ thần phong khé cúi đầu báo cáo tình hình hiện giờ mấy nhân viên nhìn thấy đều nước mắt nhìn hạ thần phong trong mắt toàn vẻ khó chịu tại sao trợ lý má lại cung kính với người này như vậy thật giống với thái độ khi gặp lý bách sau khi đi vào trong thang máy mà thắng liền đóng thằng máy lại. Sự việc tiến triển không thuận lợi lắm, xe của đạo diễn Trần 8 giờ sáng xuất phát. Bây giờ có vẻ như vẫn còn ba ngày nhưng thực ra đã không đủ 72 giờ nữa, mà chỉ còn 36 giờ thôi. Vé của chúng ta cùng với vé ở chỗ ông ăn cũng chỉ có 900 vé hơn nữa, bây giờ về cơ bản là con số này sẽ không thay đổi nữa. Hạ Thần Phong hiểu những người còn lại về cơ bản sẽ không đổi vé, những người có thể đổi đều đã đổi hết rồi. Gần 700 người còn lại phải giải quyết thế nào? Hạ Trần Phong gật đầu đi vào cùng với mã thắng. Lục Giao luôn cầm tiền xem khỏe để suy nghĩ. Tuy trong lòng cô cũng biết, một việc chỉ có thể xem khỏe một lần, càng xem nhiều thì lại càng không chuẩn. Nhưng cô đang bất an. Cô cầm tiền để xem khỏe lên, đi đến trước cửa sổ sát sàn. Bầu trời bên ngoài cửa sổ trong xanh. Thời tiết này rất khó nhìn thấy trong mùa đông, nhưng thời tiết hôm nay đúng là rất đẹp. Cả bầu trời đều trong xanh. Lục Giao giống trong một buổi chiều mùa đông đẹp trời Nhưng ánh mặt trời ấm áp không thể xua đi sự lạnh lẽo trong lòng cô Lục Giao có mà nhìn bầu trời Để thấy tiếng mở cửa cô lệ lên tiếng: Tôi sắp tới rồi Thời tiết này trông có vẻ rất đẹp Nhưng Lục Giao biết rất nhanh Sẽ có một trận tuyết lớn Có lẽ trận tuyết này cũng là một yếu tố gây ra sự cố này Cô quay đầu nhìn Hạ Thần Phong đang đứng ở phía sau mình Cô vơn tay ra nhìn Hạ Thần Phong anh bước nhanh chân đồng thời giang hai cánh tay dao uốn chặt lục dao vào lòng người mùi hương dịu nhài trên đỉnh đầu của cô yên cảnh sát bên ngoài cửa sổ mùi hương trên người hạ thần phong không dễ người lắm vì dù sao cũng đã ba bốn ngày nay anh không về nhà rồi nhưng lúc này lục dao lại thấy trái tim cô yên ổn bất giác cảm thấy an toàn cảm giác này giống như có một người có thể cho cô chỗ dựa cô không cần một mình cắn đắng cắn bát tất cả nữa có cảm giác này rồi Lục Giao thấy thần kinh của mình dần dần buông lòng Mũi cô hơi chua xót, hốc mắt cũng hơi nóng lên Không ngờ cô lại không kiểm soát được cảm xúc đôi nước mắt của mình Đó là sự tùy thân bất lực Em không muốn như vậy Hạ Thần Phong rất ít khi nhìn thấy Lục Giao khóc Cho dù là vì nhóm người của trời lập Côn bắt cóc Cho dù là vì rất nhiều người trừ đùa Lục Giao vẫn một mình mạnh mẽ đối mặt với tất cả Có lúc anh cũng thấy thương cô Nhưng khi nhìn thấy Lục Giao vẫn một mình đối mặt với tất cả anh cảm thấy không phục bản cánh của mình, sợ rằng anh còn không mạnh mẽ được như cô. Nhưng cũng có lúc Hạ Thịnh Phong cảm thấy bất lực, bản cánh của anh quá mạnh mẽ, người bạn trai là anh đã trở thành một người có cũng được, không có cũng không sao. Những lúc ấy, anh hy vọng Lục Giao cũng có thể dựa vào anh một chút. Và đêm này Lục dao đang dần dần thay đổi. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Lục Giao bất lực khóc trong lòng mình như vậy, thật ra Hạ thần Phong cũng thấy mâu thuẫn. Anh nhìn thấy lục dao buồn bã như vậy, trong lòng anh còn buồn bã hơn. Anh thở dài một hơi thật sâu, đã dứt ôm lục dao hơn. Nếu biết sẽ có cảm giác thế này, thì anh thà rằng bạn gái của mình luôn luôn mạnh mẽ còn hơn. Anh nhiều cảm giác bất lực này, nó cũng giống như khi anh phá án phát hiện ra lại có nạn nhân xuất hiện. Lúc đó hạ Thần Phong cũng có cảm giác thất bại, cảm giác bất lực, cảm giác bất đắc dĩ như vậy. Đó rằng là Hà Thần Phong có cơ hội cứu những người này. Nhưng lại vì các tình huống khác nhau, rất nhiều nguyên do mà không cứu được, cảm giác này thật sự không dễ chịu. Hà Thần Phong không biết phải an ủi lục dao thế nào, anh chỉ có thể cho bạn gái của mình một cái ôm vững chắc và cảm giác an toàn trong tim. Thần Phong, em muốn thiếu tất cả mọi người, nhưng em không làm được. Lục dao vừa khóc vừa nói, bây giờ cô rất nhớ ông nổi, cô rất muốn biết. Nếu là ông đội thì lúc này ông sẽ làm thế nào Có phải ông đội sẽ đoán ra được kết quả chính xác hơn không Sao lúc đầu cô lại không học hành tử tế chứ Đây không phải việc Em có thể quyết định Chúng ta đã cố gắng hết sức đổi Em yên tâm Anh sẽ giúp em Cho dù là phải dùng cách nào đi nữa Thì Hạ Thần Phong cũng muốn cứu những người đó Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh Buổi sáng đùng hai tết Lục Giao dậy từ rất sớm Không, nên nói là mấy buổi tối này có đều không nghỉ ngơi đàng hoàng. Lúc này đã thu tập được hơn 1.100 vé tàu rồi, vẫn còn hơn 500 tấm nữa, nhưng lại không có tiến triển gì. Tất cả mọi người đều đang quan tâm đến động thái phát triển của việc này. Người biết chuyện thì muốn biết thật xâm tướng của lục giao có thật sự lợi hại như vậy không? Người không biết chuyện lại muốn biết rốt cuộc tại sao tinh thần lại làm ra nhiều hành động như vậy? Lúc này, Hạ Thần Phong đang đứng ở cửa chầm trao vé của tàu, Anh tìm được người của cục đường sắt, hai người đã bàn bạc rất lâu, thậm chí Hạ Thần Phong còn lấy thầy cảnh sát của mình ra. Cuối cùng đối phương dẫn giữ đổi đi, anh nhìn Tông Hòa dần dần rời ra. Hạ Thần Phong về đến nhà nên nhìn thấy lục dao đánh đứng người nhìn bầu trời đã bắt đầu có tuyết tươi ở bên ngoài. Thế nào rồi? Cô biết Hạ Thần Phong đã cố gắng lần cuối cùng. Hạ Thần Phong khẽ lắc đầu. Không thể ngăn cản, nhưng anh đã bảo người ở không thể ngăn cản nhưng anh đã bảo người ở trên tàu phải cố gắng di chuyển đến do toa tàu số 8 rồi cũng thông báo cho nhân viên trên tàu phải chú ý khi đến thành phố bên châu à dâu những gì có thể làm chúng ta đã làm rồi hà thịnh phong nói xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên nếu là trước đây thì nhìn thấy số điện thoại này anh chắc chắn sẽ tắt đi nhưng bây giờ anh do dự một lát nhưng vẫn có người đi vào bếp nghe điện thoại. Lục Dao không nghe được tốt cuộc đầu dây bên kia điện thoại nói gì, nhưng cô biết tiếng mạo của Hạ Thần Phong nên cô không lo lắng. Khi gọi xong điện thoại, Hạ Thần Phong không nói câu nào, Lục Dao cắn môi do dự một lát. Là người nhà anh phải không? Hạ Thần Phong gật đầu, anh không muốn giấu giếm nữa. "À Dao, có thể anh phải về thành phố Bắc Kinh một lần rồi." Lục Dao nhìn Hạ Thần Phong, Có biết lúc đó, sau khi bố mẹ Hạ Thần Phong xảy đa chuyện, anh liền cắt đứt quan hệ với nhà họ hạ. Nhưng dù Giao thì cũng là người thân ruột thịt, Lục Giao vẫn hy vọng Hạ Thần Phong có thể trở về. Có một vài ngày, chỉ khi mất như rồi mới tới hối hận. Lục Giao không muốn sau này Hạ Thần Phong sẽ hối hận. Vâng, với anh về nhà đi, có lẽ bây giờ ông đội anh không được khỏe lắm. Trên lông mày của Hạ Thần Phong có góc nhật nguyệt phát hiện màu đen nặng, chứng tỏ rằng trong nhà có người lớn tuổi bị bệnh nặng. Trong lòng Lục Giao cũng biết, lần này Hạ Thần Phong trở về có lẽ là vì anh đã dùng mối quan hệ xã hội và tài nguyên của nhà hộ hạ vào chuyến tàu cao tốc ngày hôm nay. Hạ Thần Phong luôn không muốn sử dụng mối quan hệ đó, nhưng lại phá lệ vì mình. Lục Giao không đó cảm giác trong lòng bệnh hiện giờ đốt cuộc là thế nào. Em có bằng lòng về cùng anh không? Hạ Thần Phong muốn đưa Lục Giao đến thăm bố mẹ mình, cô là người mà anh công nhận, cho nên Hạ Thần Phong muốn người trong nhà biết đến sự tồn tại của cô hai người hẹn hò với nhau cũng được hơn nửa năm rồi từ khai sáng như khách lúc ban đầu cho đến bây giờ cuối cùng hai người cũng có một chút thân mật còn một đôi trai gái hai người đều là người điềm tĩnh lý tưởng mặc dù cả hai bố xử với nhau rất thẳng thắn với nhau nhưng dù sao thì họ cũng là người chân nớt chân giáo trong chuyện tình cảm trước đây lục giao chưa từng nghĩ đến việc đi gặp bố mẹ của hạ thần phong trong mắt cô thì dường như mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến mức đó nhưng bây giờ nghe hạ thần phong nói vậy trong lòng cô cũng thấy sừng sút liệu cô có muốn có phát triển thêm một bước với anh không nếu bây giờ hỏi lục dao như vậy thì câu trả lời chắc chắn là có nghĩ đến cô khẽ mỉm cười gương mặt cô lộ ra ý cười đầu tiên trong mấy ngày nay được em đi với anh em đi với anh cho dù gặp phải vấn đề thế nào thì em sẽ luôn ở bên anh ngày hôm nay trôi qua rất lâu Hạ Thần Phong đã lắp máy theo dõi ở toa tàu đó, đương nhiên là anh lén lút lắp nó, bây giờ nhìn thấy toa tàu cao tốc đã đến thành phố Bân Châu. Lục Giao đứng ở trên ban công nhìn về hướng thành phố Bân Châu mà kệ tiết lớn đang rơi ngoài trời. Gần đến ba rưỡi chiều, tàu hòa cao tốc sắp đến thành phố Bân Châu để vách không đó bây giờ mình đang có cảm xúc gì. Tôi dù thất vọng thì đây cũng là việc vui mừng, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác nhạy nhõm. Tuy công ty sẽ phải chịu tôn thất rất lớn, nhưng rất nhiều người đã giữ được tính mạng của mình. Trần Hoa cũng thở phào cười nói, Ôi chào, lần này lục giao đoán sai rồi. Hàn tình phong nhìn chấm đỏ trong máy tính, vốn dĩ đang di chuyển rất nhanh, nhưng đột ngột chấm đỏ đó không động đậy nữa. Anh đột ngột đứng lên làm đồ cả cái ghế, hai mắt anh nhìn chăm chăm và chấm đỏ đó, nhưng hai phút trôi qua rồi nó vẫn không động đậy. Còn lục dao đang đứng ở trên ban công cũng cao chặt mày, có thời mụn hơi thật dài. Cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Vốn dĩ trong lòng nhân viên trên tàu cũng thấy hoang măng, anh vẫn luôn tập trung chú ý. Trong lòng nhớ đến việc trường tàu đen mặt nói với anh khi anh vừa mới lên tàu, trưởng tàu bảo mình phải đặc biệt chú ý khi tàu đi đến thành phố Vân Châu. Nhưng ngoài một trận kiến lớn ra thì tất cả đều bình thường. Nhân viên trên tàu nhìn đừng gầm phía trước chỉ cần qua đường hầm này thì sẽ đi qua thành phố Vân Châu. Tâm nhìn của anh dần dần trở nên tối đen. Bên tai là tiếng gió thổi vụ vù. ầm, có tiếng động lớn đột ngột vang lên. cả con tàu đều lắc lư. Nhân viên trên tàu nhanh chóng ấn nút thần cấp. những bóng đen ập đến làm mang chưa kịp phòng loạn thì đã bị một hòn đá to đè xuống người. chúng ta thất thanh hoảng loạn và tiếng nổ cũng vang lên. và giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức trong đầu anh chỉ có một hình ảnh Trường tàu đen mặt dặn mình chú ý tình hình khi tàu đi qua thành phố Vân Châu. Lục Giao vội vã đi vào phòng đọc sách. Cô nhìn thấy Hạ Thần Phong cũng đang gần người đứng trước máy tính. Trống đỏ kia đã biến mất. Chứng đỏ biến mất chứng tỏ điều gì. Chứng tỏ thiết bị đã bị hỏng rồi. Hạ Thần Phong hoàn hồn. Lục Giao, em ở nhà, đừng đi đâu hết. Nói xong, anh chẳng buồn để ý bản thân mình. Vẫn chưa mặc áo khoác, xỏ dép lê xong liền chạy ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại. Lý Bách nhận được điện thoại Cả người đều mơ hồ Anh ta cầm lấy di đồng Trần Hoa vốn đất thở vào nhạy nhóm Nhưng lúc nhìn thấy sắc mặt của Lý Bách Trần Hoa đột nhiên đứng dậy hoảng sợ nhìn anh ta Có chuyện gì vậy? chúng tỏ xảy ra chuyện rồi Câu nói này giống như là lời niệm chú vậy Nó làm Trần Hoa xứng sợ tại chỗ Một nỗi hãi hùng lập tức lan tỏa toàn thân Nếu không có lục rau Có phải bây giờ mình đã chết rồi không? Hóa đà Cái chết thực sự đã ở gần mình đến vậy. Tại Trần Hoa tuôn đẩy, anh ta cố gắng muốn cầm cốc cà phê lên Nhưng mấy lần cà phê đều sánh hết ra ngoài Cảm giác này không tốt tốt nào, thật sự không tốt tốt nào Cho dù Trần Hoa đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra Nhưng lúc sự việc thực sự xảy ra thì lại thấy đáng sợ hơn những người không biết chuyện Lý Bách lập tức cầm điện thoại bàn lên giận dò mấy nhân viên quản lý vẫn đang trực băng Công ích, công ích Trước đó, Lý Bách đã cứu tính mạng của phần lớn hành khách Nhưng như vậy vẫn chưa đủ Tuy tâm trạng của anh ta bây giờ rất nặng nề Nhưng anh ta không cần phải đối mặt với áp lực Của hội đồng quản trị nữa Hơn nữa trong một khoảng thời gian tới Tinh thần sẽ được tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng Sau khi giận dò xong xuôi Lý Bách bình tĩnh lại Có điện thoại cho lục dao Thời điểm này anh ta cảm thấy hình như Chỉ có việc gặp lục dao mới là việc làm Có thể làm cho anh ta cảm thấy yên tâm 3 giờ 42 phút chiều Lúc chân tàu Tato đi 0289 đi qua đường hầm phía Tây thành phố Vân Châu, đường hầm sụp đổ, toàn bộ thân tàu chức toa hành khách số 8 bị chôn vùi dưới đường hầm trong lòng núi, nhiều đội cứu viện đã lập tức chạy đến hiện trường. Bản tin này đã xuất hiện trên TV trên mạng. Trong ngày mùng 2 Tết này, trong lúc mọi người vẫn tìm đắm trong không khí tưng bừng khi Tết đến xuân về, tin tức đó giống như một đám mây đen từ từ bay đến bao phủ trong lòng mọi người. Mà trước khi tin tức này bùng nổ là chuyện tinh thần đã giá cao mua hết vé của chuyến tàu đi 0289 Đặc biệt là những hành khách đã đổi vé tàu khi nhìn thấy tin tức này liền thấy may mắn trong lòng vì mình không ngồi trên chuyến tàu đó Mà nó lập tức ưu ạt chạy đến mấy chỗ ngôi sao đó Còn truy cập vào trang web chính thức của tinh thần để cảm ơn Thậm chí có vài người còn có tinh thần như là nhà tiên tri Nhưng càng có dùng người lại nghĩ vì sao tinh thần lại mua những tấm vé đó đúng lúc như vậy Tình của mọi người cũng như treo lên cùng với dịch tiến hành công tác cứu biển, Những tòa tàu trước tòa thứ 8 của chuyến tàu ca độ đi 0289 vốn dự đã bán hết vé rồi, chỉ có 6 hành khách. Phát hiện này khiến trong lòng mọi người cảm thấy nhạy nhõm phần nào. Lúc nhân viên trên tàu được cứu ra, anh ta là nhân viên duy nhất làm việc ở phía dưới, những người còn lại đều được sắp xếp làm việc ở phía sau, anh ta mở hai mắt, thiếu chặt người đã cứu mình. Trừng đau Đồng chí, anh mình đứng lại đi, anh đã được cứu rồi. Nhân viên tàu không dịp nói gì, liền hôn mê. Vào buổi tối, lục dao mới nhìn thấy bản tin, công tác cứu hộ đã hoàn thành, 6 người chết, 38 người bị tương nặng, con số này đã giảm đi rất nhiều, nhưng lục dao vẫn rơi nước mắt, vẫn có 6 người chết, trong lòng cô vẫn rất tự trách. Anh Bàn Quốc đang thị trấn Thanh Diệp, ông ngồi trên ghế giữa giấm bản tin, thở dài thật sâu, sắc mặt nhẹ nhõm. Người thờ ký của nhà họ Lục Thật đúng là danh bất hưu truyền Nhóc con à cháu làm cho lão giờ này không còn gì nuối tiếc nữa rồi ăn Băng Quốc nói xong câu này Lên chậm chậm nhắm đôi mắt lại Quái miệng quần vương ý cười Thế những đồng ngực đã không còn nhấp nhô nữa Thời gian này ăn Băng Quốc đã đến đại hạn rồi Có thể đón Tết Còn được chứng kiến thật xăm tướng của nhà họ Lục Là ông đã không còn bất kỳ đâu gì hối tiếc nữa rồi Thời điểm An Thanh Sam Đi đến phòng đọc sách Hai mắt đã đỏ lên nhìn thấy người ông thân thiết với mình nhất ra đi bình yên như vậy, cô tiến lên đáp lên cho ông tấm chăn. "Ông ơi, ông yên tâm đi, có sẽ tạo một con này tốt với nhà họ Lục." Người nhà họ Vương ngồi trong đại sảnh nhìn bản tin, sau người nhìn con gái mình. "Tiểu Nguyên, con nói người nhà họ Lục đã sớm tính ra việc này từ trước rồi sao?" Một người phụ nữ tóc ngắn ngồi trong một góc của đại sảnh. "Đúng vậy." Người nói cô gái này là bạn cái của hạ thần phong nhà họ hả Bố, rốt cuộc người nhà họ lục là người như thế nào vậy? Ông già đầu bóng loáng trống gậy Nhìn đứa con gái mình thương yêu, Tuy giờ đã ở tuổi trung ninh Nhưng vẫn chưa lấy chồng Dù vậy, vẫn không ngăn được Người đứng đầu nhà họ vương bây giờ Vẫn yêu thương bà ta Nhà họ lục à Năm đó, nhà bạn họ đứng đầu trong giới âm sương Ngay cả nhà bác cả con Bây giờ cũng phải ngước nhìn đấy Người phụ nữ cao mày Bây giờ nhà bác cả của bà ta Cũng là nhân vật đứng đầu trong giới âm dân Là người mà bọn họ phải ngước nhìn Vì sao nhiều năm như vậy lại chẳng có chút tin tức nào Còn gái à Có một số chuyện không thể làm quá tốt Nơi cao cũng không tốt đẹp gì Bây giờ chúng ta không thể động vào Cố gái nhà họ lục này Nếu như đúng là nhà họ lục Với thì người nhà họ hồng chắc sẽ bảo vệ Chúng ta có thể tránh thì nên tránh đi Lúc trước Cái tên lục giao này chỉ xuất hiện trong giới âm dương mấy lần Bây giờ lại hoàn toàn xuất hiện trong tay của mấy lão già này Hơn nữa, lục chất có sự giúp đỡ của An Bang Quốc Mà chuyện lục giao là người nhà họ lục Đã chuyển đến tay tất cả mọi người trong giới âm dương Mọi người chứng kiến thuật xem tướng của lục giao dường như liền nghĩ đến người đàn ông năm đó đứng trên dân Người cứu đôi mắt giống như nhìn thấu tâm sự của mọi người Sau khi hạ thần phong ra ngoài từ buổi chiều Lục giao liền không liên lạc được với anh dưỡng tôi tính toán ra được là anh an toàn nhưng lại không gọi được điện thoại trong lòng lục giao rất lo lắng cho nên sau khi do dự rất lâu cô liền quyết định gọi điện thoại cho tiểu đau nhìn thấy cuộc gọi đến của lục giao tiểu đau liền thấy hoảng sợ người này người này đã không phải là người nữa rồi cậu nghĩ đến tin tức vừa mới nghe được cẩn thận nhận điện thoại hơn nữa lần này cậu còn cầm điện thoại bằng cả hai tay để dí động sát vào tay nghe giọng nói alo dòng đầu cung kính đó làm cho lục dao vô thức nhìn tên của gọi đi. sau khi đã xác định đúng là tiểu đau, cô mới tiếp tục nghe điện thoại. tiểu đau. đúng đúng, tôi là tiểu đau. lục dao à, người có việc gì không? người nói đi, tôi chắc chắn làm được. tiểu đau cung kính nói, đến nỗi cả từ ngữ dùng để nói cũng đã đột nhiên biến thành người. tuy lục dao cảm thấy kỳ lạ, nhưng sẽ tới tiểu đau thường xuyên không bình thường, nên cũng không để ý. Thần Phong có trong cuộc không? Tẩu Đao lấy tay, bị di động đứng lên, đi đến một góc rồi nói: Lục Giao à, chuyện đàn tàu đó có phải là do cô tính ra không? Nếu không thì anh Phong sao lại trong giận cấp trên chứ? Lục Giao không hiểu Tẩu Đao nói vậy là có ý gì, trong giận cấp trên ư? Thần Phong sao vậy? Tẩu Đao nhìn xung quanh, tôi vừa mới nghe nói. Hôm nay anh Phong đã tìm đến cục đường sắt muốn bọn họ chuyển hết người của 8 toa tàu đầu tiên đi Còn dùng đến cả thông báo của cục cảnh sát chúng tôi Chuyện này có thể coi là chuyện nhỏ Cũng có thể coi là chuyện lớn Anh ấy còn đặt cả máy to giói ở trên đó Bây giờ đoàn tàu sẽ đáp chuyển, những chuyện này biết nói thế nào được đây Anh Phong đã xưa tán người của 8 toa tàu đầu tiên Nhưng lại không phù hợp với quy trình Lạm dụng quyền hạn Sự thật không phải là chuyện nhỏ Lục giao đáng nhiều, Cô trầm đằng Chỗ này đúng là do cô làm liên lụy đến hạ thần phong Nhưng tiểu đau ở bên kia Lại không hề có ý nghĩ liên lụy như vậy Trong lòng cậu chấn động không thôi Nếu không có khả năng dự đoán trước quả lục rau Không có sự đáp tay của anh phong Thì thương vong của vụ việc lần này Không biết sẽ lớn như thế nào Cho nên Có lẽ bây giờ cấp trên cũng chỉ gọi hạ thần phong đến Điều tra một chút Chỗ này tiểu đau và cấp trên có cùng một nhận thức Thế cục trừng tương biết là thần phong có bạn gái rất giỏi, Những niềm tin và khoa học mà ông tin tưởng hơn nửa đời người, đột nhiên bị phá vỡ. Đây chắc chắn là một điều vô cùng khó khăn. Ông đã nhận được tin tức đường sắt, Mới biết được người di chứng của mình đã có hành động như vậy. Ông do tái dương. Tôi nói này, tổ hạ, Thời này tôi xấu gì, Cậu cũng đến nói với tôi một tiếng, Bây giờ cậu làm cho tôi rất bị động đấy. Cục trưởng tương thở dài, Ông đặt mạnh cốc trà trên bàn, Muốn dĩ hôm nay là ngành nghỉ, Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện này Bản thân ông là cục trưởng Thì đương nhiên là có mặt ở vị trí công tác đầu tiên Hạ Thần Phong ngước mắt lên Cục trưởng vương Nếu như tôi nói trước Ông sẽ đồng ý sao Cục trưởng vương sừng sốt Đúng là chuyện không có bằng chứng cụ thể Nếu đúng là nói với ông e rằng ông cũng rất có đồng ý Nhưng bây giờ chuyện này đã thực sự xảy ra rồi Hướng đối Việt Nam của Hạ Thần Phong Đã cứu được rất nhiều người Ông do dự có đúng là cô bắn cắn của cầu tính từ đột trên kia xảy ra không? Trước đây lục giao cũng giúp chúng ta phá án và lính của cô ấy chắc hẳn ông cũng biết. tôi biết bây giờ có rất nhiều thứ là giả khoa học trong miệng của các ông nhưng rất nhiều thứ giả khoa học lại là khoa học trong thời đại mà nó tồn tại. biết đâu mấy nghìn năm sau thế hệ sau lại coi khoa học của chúng ta bây giờ thành giả khoa học cũng nên. cởi bớt tranh luận với tôi đi lần này coi như là công tôi bù trừ cho nhau. Bên nó cũng đang cảm ơn cậu Nhưng có công thì có thưởng, Có lỗi thì phải phạt Đừng dừng công tác của cậu một tháng ngẫm lại cho kỹ xem cậu làm sai ở đâu Hạ thần phong nghe đến đây Lại nở nụ cười Anh ngồi trên ghế nhìn cấp công của mình Tôi nói này Ông dạng kia anh chẳng phải là người tài trợ của ông sao Để ông đi học mấy năm Sao ông lại giúp người ta như vậy hả Lần này đúng lúc nghỉ tài hạn Vậy thì tôi lên trở về gặp ông ta muốn dính hạ thần phong đến để xin phép nghỉ. trước đó dùng đồ mà nhà hậu hạ đưa cho, vậy thì phải hoàn thành lời hứa của mình. chỉ là lời hứa này không rõ ràng. năm đó anh hoàn toàn không hề nói muốn về bao lâu, một ngày cũng là trở về, một năm cũng là trở về. tuy bình thường, có vẻ như hạ thần phong rất ngay thẳng, nhưng còn lúc cũng không thể không nói, anh cũng là một người dào hoạt. cung trần vương nghe đến đây lại cười. sao thế? Đội trường hạ của chúng ta đến bây giờ vẫn không dám về nhà Hơn nữa đây cũng đâu phải thủ đoạn để cậu phải trở về Cậu bị đình chỉ công tác muốn đi đâu thì đi Tôi cũng chẳng quản được Cậu chỉ cần nhớ là mỗi tháng sau phải viết một bản báo cáo điều tra 10.000 nghiên cho tôi Quyết định hời hợp như vậy Hạ Thần Phong cũng đã chấp nhận Thậm chí còn cảm thấy đây là một món hời cho mình Anh đi ra khỏi văn phòng Từ xa đã nhìn thấy tiểu đao với sắc mặt suốt ruột Đứng ở cuối đường bốn dĩ cẩu đang cúi đầu buồn phiền nhìn thời gian vừa gần đầu lên đã thấy hạ thần phong đi ra thì vội vàng tiến lên sau rồi sau rồi anh tiểu đang cũng lo lắng cho hạ thần phong cho nên sau khi nói chuyện điện thoại với lục giao xong đợi rất lâu cũng không thấy hạ thần phong xuống cho nên mới vội vã lên đây hóng xem có chuyện gì đợi rất lâu cuối cùng hạ thần phong cũng đi ra Đến mới vội vàng tiến lên hỏi thăm cậu cần tình nhìn sắc mặt của hạ thần phong dường như không có vấn đề gì Anh Phong à, nói thế nào gì? Với lần này, anh mắc lỗi dù đã cứu được rất nhiều người mà Hành cấp trên sẽ không thể làm gì anh đâu đúng không? Hà thành Phong vẫn không nói gì Tôi đang càng cuốn quyết dường như thế thời cơ cũng tương đối rồi Hà thành Phong vỗ vai cậu Trong khoảng thời gian tới này Tôi ở đây đều trông cậy vào các cậu thôi Tôi đang vừa nghe vậy lập tức cuốn lên Đây là ý gì? Cái gì gọi là trông cậy vào các cậu? Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ cấp trên mới xử phạt hạ thần phong Nghĩ đến đây, tiểu đao giậm chân Không được, anh phong, việc này không phải lỗi của anh Hơn nữa, anh làm như vậy còn cứu được rất nhiều người Làm sao bọn họ có thể đối xử với anh như vậy được Anh không được đi, em đi giải thích cho anh Tiểu đao nói xong, thư sự tức giận đùng đùng muốn đi tìm người nói lý lẽ Hạ thần phong kéo lại Sao thế, không phải trước đây cậu thấy tôi rất nước mắt à Sao giờ lại tốt với tôi như vậy Tiểu đau chừng mắt Chuyện này sao lại có thể giống nhau được chứ Em muốn dựa vào bản lĩnh của mình Lên trước đội trưởng này Anh không mắc lỗi Vì sao lại phải đi Chuyện này không công bằng Em phải đi tìm người nói lý lẽ Được rồi Hạ Thần Phong bốn dân cười Không sao Tôi chỉ nghỉ ngơi một thời gian Tôi cũng nên về nhà rồi Nhiều nhất là một tháng Chuyện ở đây trông cạnh cả với mấy người các cậu đó Tiểu Đào xoay người nhìn Hạ Thần Phong, trên mặt vẫn mang vẻ không tin. Thật sự không có chuyện gì sao? Không sao, bọn anh chúng cậu đã nói rồi mà. Tôi xấu gì tôi cũng cứu được mấy người, công tội bù trừ cho nhau, đình chỉ điều tra mà thôi. Vừa hay thời gian một tháng này tôi nghỉ ngơi một chút. Tiểu Đào nhìn rất lâu, sau năm lần bảy lượt xác nhận, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, để bọn em đợi anh một tháng, một tháng sau anh nhất định phải quay lại đấy. Hạ Thần Phong đi ra khỏi cục cảnh sát Từ lúc bắt đầu làm nghề này Anh chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng liên tục ba ngày Bây giờ có một kỳ nghỉ dài như vậy Một tháng Nghĩ đến đây Anh nhìn thấy anh không quen cho lắm Hình như đã quen bận độn rồi Đột nhiên đảnh đổi Hạ Thần Phong lại trở nên không biết làm thế nào Tiểu đau tiến Hạ Thần Phong ra ngoài trên đường gặp được Tiểu viên vừa mới trở lại Hạ Thần Phong dừng lại Tiểu viên, chúng ta nói chuyện một chút đi tôi biến nhìn tiểu đào và hạ thần phong tiểu đào rất tức thời cười nói vụ án kia em còn chưa biết xong báo cáo kết thúc vụ án anh phong em không tin anh được đến lúc đó chúng ta nên là qua điện thoại tiểu biên biết hạ thần phong tuồng mình là vì chuyện gì cứ dựa vào bên cạnh bồn hoa trâm một điều thuốc cho chính mình anh phong anh muốn hỏi chuyện của tạ điền phải không hạ thần phong lướt nhìn tiểu biên anh lấy điếu thuốc trên miệng cậu xuống cầm trong tay nhìn rất lâu từ sau khi cai thuốc rất lâu rồi, anh chưa cầm đống thuốc nào trong tay. anh xoay người dập đống thuốc vào trong bùn đất của chậu cây. không hút được thì hút ít thôi. tiểu viên cười bất đắc dĩ. theo quen lúc đợi kết quả của bệnh viện khi trước, hút một nhúm rồi liền không còn muộn phiền nữa. hà thần phong im lặng. tiểu viên lại bắt đầu mở lời. lần này cái phẫu thuật cho tay của ta điền rất thành công. Những cuộc phẫu thuật sau đó không cần phải làm nữa, bắt đầu phục hồi chức năng rồi. Bác chuyên nói những phẫu thuật rất thành công, không để lại gì chứng gì trong cuộc sống bình thường, chỉ là không thể làm chuyện gì tinh bị nữa. Dường như đây là kết quả tốt nhất với tay của Tạ Điền rồi. Lúc đó vết thương trên tay rất nghiêm trọng, Hà Thần Phong cũng biết. Sau khi đón Tết xong, é đằng Tạ Điền phải chính thức giải ngũ khỏi cục cảnh sát. Trước đây cô là một nữ bác sĩ pháp y, nhưng trình độ nghiệp vụ lại dẫn đầu trong cục. Chứ giờ vẫn hợp tác tốt với Hà Thần Phong Hà Thần Phong có tạc điện là đồng đội của mình Dũng đủ đau vậy Nhưng anh không ngờ rằng Bây giờ mối quan hệ giữa hai người bây giờ Lại trở nên thế này Cô ấy vẫn không muốn gặp tôi phải không Tôi vẫn gần người Sau đó cười nói Anh Phong Nếu anh không muốn làm cho cô ấy hy vọng Rồi lại thất vọng Vậy thì không nên gặp mặt gì hơn Không phải tất cả mọi người đều có thể dũng cảm trước tình cảm Tuy cô ấy có vẻ rất dũng cảm trên phương diện công việc Nhưng trước anh Cô ấy lại là một người nhát gan Hơn nữa chắc hẳn bây giờ cô ấy vẫn chưa chuẩn bị tốt Việc làm sao để gặp anh Hẳn thần phong nhìn toàn nhà pháp y ở phía xa xa Anh đứng thẳng người dậy Xoay người nhìn tiểu biên Cậu anh chăm sóc cô ấy cho thật tốt Tôi cũng tin là cậu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy Tiểu biên cười Hai người cùng cười Hai bên đều hiểu đối phương nói có ý gì Nghe nói lần này anh bị cấp trên gọi đến mắng trong một trận à? Hầu tử nói phải không? Đúng là chuyện tốt thì không ai biết, chuyện xấu thì truyền khắp nơi mà. Hạ Thần Phong giờ khóc giờ cười, anh biết mấy người này là một nhóm, không ngờ rằng mồm miệng Hầu tử lại rộng như vậy. Không sao, nghỉ ngơi một thời gian thôi mà. Thời gian này các cậu phải vất vả rồi đấy. Tiểu Vin gật đầu, sau khi chào tạm biệt Hạ Thần Phong liền đi đến văn phòng. Còn Hạ Thần Phong lại từ từ lái xe trở về Lục Giao đã trôi ánh ở trong nhà rất lâu Trước đó vì chuyện của đoàn tàu Đêm 30 mà hai người cũng vội vàng ăn cơm hộp Tuy không hài lòng với kết quả lần này nắm Nhưng Lục Giao vẫn đi chuẩn bị một bàn đồ ăn để đón năm mới muộn Trên tuốt này ở thành phố Tô Châu đã rơi một ngày rưỡi Trên mặt đất không thích tù dầu tuyết lắm khi Hạ Thần Phong trở về nhà Mở cửa ra liền người được hương vị gia đình tính mở cửa của anh bị lục dao đang bận rộn trong phòng khách nghe được cô vội vàng chạy ra trong tay vẫn cầm cái môi dẹt cô tay cầm cái môi dẹt nhìn hạ thần phong nhìn ánh từ trên xuống dưới sau đó thấp thỏm mở miệng thế nào rồi không có gì anh nghỉ ngơi một thời gian vừa đúng lúc đi thành phố bắc kinh hạ thần phong đã túi du lịch xuống vì khoảng thời gian trước đó anh luôn nghỉ ngơi ở trong cục cảnh sát cho nên để lại rất nhiều quần áo trong mình ở đó bây giờ nghĩ đến phải nhìn một tháng mang về hết lục giao không hỏi nhiều anh nói thật hay nói dối cô chỉ vừa nhìn là nhìn đang ngay cô vội vội vàng vàng dẫn người trở lại nhà bếp chưa được mấy giây lại chạy ra thần phong Lúc trước vẫn chưa đón năm mới hôm nay em làm vài món coi như là đón tiếp bù nhé năm trước lục giao và hạ thần phong cũng đón tiếp cùng nhau nhưng lúc đó hai người vẫn chưa thân thiết hạ thần phong vì bảo vệ lục giao nên mới giúp đỡ cô Bữa tối năm đó cũng là ăn lần ngoài Nhưng năm nay lại khác Đối với lục giao mà nói Năm nay cô lại có bạn trai mới Và người thân mới Mối quan hệ của cô và Hạ Thần Phong rất ổn định Thậm chí sau khi Hạ Thần Phong đưa ra đề nghị Muốn đưa lục giao đến thành phố bắc Kinh Cô cũng nghĩ thông suốt rồi Có lúc còn tưởng tượng đến tương lai của hai người Mối quan hệ như vậy Tương đương với người một nhà Đã có người nhà Vậy thì đón tết đương nhiên là phải nấu nhật rồi Em... em còn gọi Lý Tùng và đạo dân Trần Hoa đến bọn họ cũng đã vận rộn mấy ngày ở công ty Anh sẽ không để ý phải không? Lục Giao nghĩ Lý Bách và Trần Hoa đều là anh em tốt của Hạ Thần Phong Câu gọi hai người ấy đến chắc hẳn anh sẽ không có ý kiến Quả nhiên Lục Giao thấy Hạ Thần Phong gãi gật đầu Đặt túi du lịch ở phòng khách Thôi quần áo rồi đi vào phòng bếp Có gì cần anh giúp không? Lục Giao lắc đầu Một mình em là được rồi Đón tốt đương là phải cùng nhau làm rồi cái thuật thái đau của anh cũng không tồi Để anh thái nhé Bầu không khí trong cả căn nhà trở nên rất ấm cúng Âm thanh quả máy hút khói tiếng đụng dao xào đau Còn có tiếng thái đau lên thớt rất nhanh Của Hạ Thần Phong Những âm thanh này chính là cảm giác gia đình 8 giờ tối bốn người ngồi ở phòng khách trong nhà Hạ Thần Phong Nhìn đồ ăn dày bàn Lúc này Trần Hoa mới thấy nhả nhõm Anh ta nhìn lục dao Sau đó lấy ra một chiếc hộp Ờ, lục giao, đây là quà năm mới, cô nhất định phải nhận đấy. thực ra đây không phải là quà mừng năm mới, tôi xấu gì lục giao cũng đã cứu trần hoa một mạng. nếu như anh ta không thể hiện gì, có lẽ người nhà đều cảm thấy anh ta không có lễ nghĩa. đúng vậy, trần hoa đã nói chuyện này với người trong nhà, Với dĩ người trong nhà của họ cũng lo lắng thời gian đó trần hoa phải đi lịch sơn, không ngờ lại được lục giao cứu. sau khi nhà họ trần biết những chuyện này, thì cảm thấy vẫn nên cảm ơn lục giao. Tuy bây giờ đối phương đã trở thành bạn gái của hạ thần phong, nhưng tôi sống cũng phải thể hiện một chút lòng biết ơn của mình. Lục dao cầm đũa nhìn chiếc hộp chỉ to bằng lòng bàn tay hạ thần phong lại hiểu, anh gật đầu, muốn đang nhận đồ hộ lục dao. Mở ra xem bên trong là một chiếc chìa khóa, trần hoa cười nói: Tôi biết bây giờ cô đã là bạn gái của anh phong, căn phòng này không lớn, chỉ có hơn 700 mét vuông, tên trên giấy tờ vẫn là tên tôi, vì giờ cô không nhận. Dù sao thì tôi cho cô ở miễn phí Các chi phí gì đó cô không cần phải lo Tôi đã lột hết rồi Nếu trực tiếp tặng nhà với thì nhất định Lục Giao sẽ từ chối Nhưng cách đứa tặng như vậy Dù là Lục Giao hay Hạ Thần Phong đều có thể nhận Lục Giao cũng từng nghĩ đến vấn đề này Bản thân cô đã tốt nghiệp rồi Bây giờ vẫn cứ ở trong nhà của Hạ Thần Phong tuy hai người là người yêu của nhau Nhưng dù nói thế nào thì Hạ Thần Phong Cũng đã giúp Lục Giao nhận món quà này Ờ cô cầm đi Một bộ phim điện ảnh là cậu ta có thể mua được mấy căn nhà nhỏ kiểu này rồi. Cô không cần phải giúp cậu ta tuyết châm tiền. Lê Bách ở một bên nói một cách vô tư. Lục Giao khó xử nhìn thức hộp, Trong lòng gió dự sau này sẽ nói chuyện với Trần Hoa. Tốt xấu gì mình sẽ trả chút tiền thuê nhà. Lê Bách ở bên cạnh đang rót rượu vang cho mình. Nghe nói anh bị cục trưởng mắng trong một trận. Anh định bao giờ thì về thành phố Bắc Kinh. Muốn dĩ Lý Bách. Ông trở về trước khi đón tiếp, sau đó xảy ra một chuỗi sự việc, anh ta lại cảm thấy đàn tội rất nhiều, dù sao thì cũng không phải đối diện với sự cảm trảm của người nhà. Bây giờ cho dù phải trở về cũng phải đưa hạt thần phong cùng về, hai vị lớn tuổi trong nhà e là đều sẽ nhìn chằm chằm vào họa thần phong. Lời này vẫn chưa nói xong, thì dư đồng can nhân của Lý Bắc Văng Linh, anh ta lúc nhìn dù trực tiếp từ chối cuộc gọi. Cầm lấy rượu vang ở bên cạnh lên uống một hơi hết sạch nhưng dường như người đó không hề bỏ cuộc lại gọi tiếp cuộc điện thoại thứ hai đến. Trần Hoa ghé lại nhìn đôi lúc mày cũng tao lạc. số này của ai vậy? Lý Bách bật chế độ im lặng. mẹ đồng vũ. đã rất lâu không nghe cái tên này rồi. từ sau khi lục dao bị bắt cóc vào năm ngoái, đồng vũ bị bắt lại đã bị giam được gần nửa năm rồi cũng không biết là chuyện gì mà bắt đầu từ hơn một tháng rồi, cứ có một người phụ nữ gọi điện thoại đến, nói là mẹ của đồng vũ muốn Lý bách phải đưa cô ta ra. Bây giờ danh bào của Lý bách đã lưu một đống số điện thoại của người lạ. Sau đó Lý bách sẽ dứt khoát ấn nút từ chối cuộc gọi. Anh ta rót cho mình một ly rượu băng. Không sao, một ngày lâu nhất là bao cuộc điện thoại. Sau bao cuộc gọi nhớ thì hôm nay người phụ nữ đó sẽ không gọi đến nữa. Hình như Lý bách đang nắm rõ được quy luật của đối phương trong lòng anh ta đầy phiền não và bất lực. nhưng cho dù đối phương quấy rối quá đáng ra sao, trong lòng anh ta vẫn thấy nhạt nhõm. lục giao nhìn tướng mạo của lý bách kết hợp với bát từ lúc trước, số bệnh thêm bốn chữ tý ngọ mão dầu, với cơ bản là cho dù bạn bè là năm hay anh chị em gái đều là người đầy số đào hoa. mà trước đó lục dao đã từng xem mắt tự của lý bách mang theo tân dầu kỳ dầu. Lại tiêm tương, tương mạo trước đó đều đã chứng minh được con gái mà xuống mình đã định cho Lý Bách sắp xuất hiện rồi Tuy có phải chắc chở nhưng kết quả lại không tội Mà chắc chở này đã xuất hiện ở trong lòng Lý Bách Dù sao trước đây Lý Bách cũng đã rất thật lòng đối với mối tình kia Nhưng không ngờ rằng kết quả lại như vậy Cho nên thực ra Lý Bách bây giờ hoàn toàn không muốn tiếp xúc với người khác giới Trước đây hình tượng công tử hào hoa bao nhiêu Bây giờ hoàn toàn thay đổi bấy nhiêu Chủ đề trên bàn ăn từ từ trở lại với bầu không khí ấm áp, và người đàn ông nói chuyện về sự cố trên chuyến tàu. Ngoài việc hạ thần phong bị sự phạt ta, thì sự cố lần này chưa chắc là việc xấu đối với Lý Bách và Trần Hoa, đặc biệt là Lý Bách. Tuy trước đó, Lý Bách phải chịu rất nhiều áp lực. Áp lực lớn, nhưng bây giờ người trên mạng đều đang vô đích cảm ơn anh ta. Thậm chí có vài người trước đó đến đổi vé còn nói muốn trả lại tiền cho tập đoàn tinh thần. Những cổ đông trước đây luôn có ý kiến lúc này đều ngậm miệng. Có thể tưởng tượng, để đến khi công ty trở lại hoạt động vào sau Tết, thì chỉ số cổ phiếu của tinh thần sẽ cao thế nào, bọn họ giống như đang nhìn thấy một cảnh tượng rực rỡ. Bởi vì công việc tinh thần vẫn chưa kết thúc, cho nên lần này Hà Trần Phong vừa lục giao về thành phố Bắc Kinh trước. Trên đường đi, Hà Trần Phong đều lơ đánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau trận tuyết lớn, bầu trời rất xanh. Lục Giao buông tay nắm lấy tay Hạ Thần Thông, sự ấm áp trong lòng bàn tay làm cho anh hoàn hồn. Anh nhìn ánh mắt lo lắng của cô bệnh gái nhỏ. Sao thế? Lục dao lắc đầu. Anh đang lo lắng phải không? Hà Thần Thông hít sâu một hơi, anh nhìn về phía trước, dường như đang nhìn cái gì, lại như chẳng nhìn gì cả. Không phải, chỉ là rất nhiều năm chưa về nhà, trong lòng anh đột nhiên có rất nhiều cảm xúc mà tôi Năm đó. Hạ Tần Phong dự dối bỏ nhà đi Càng vi cảm thấy mình không tìm được khung thủ thật sự Gây tai nạn cho bố mẹ mình Mà không chịu thừa nhận bố mẹ đã qua đời Mỗi lần đến ngày giỗ của họ Anh đừng vui đầu vào công việc Để đánh lừa chính mình Hôm nay anh trở về một lần nữa Nếu nói trong lòng anh không có cảm giác chắc chắn là giả Ngồi máy bay từ thành phố Tô Châu đến Bắc Kinh Chỉ mất có 4 tiếng đồng hồ Cho dù Hạ Thần Phong không muốn đối mặt Thì máy bay vẫn phải hạ cánh Mùa đông ở thành phố Bắc Kinh lạnh hơn so với thành phố Tô Châu, hơn nữa còn là cái lạnh khô hanh. Vừa mới đi ra khỏi sân bay, gió lạnh trực tiếp thổi vào mặt, giống như dao cắt. Lục Giao đung quấn, quấn khăn quàng lên, nhưng tài cô đang cầm đồ, không sao làm được. Nhất thời bội dạng có chút thảm hại đứng ở cổng. hạ Thần Phong đặt vali xuống, anh quay người giúp cố chỉnh sửa quần áo và đồ đạc. Lục Giao nhìn người nào đó chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài, trong lòng cố liền có chút tức giận. Sao anh lại mặc như vậy không sợ lạnh sao Hạ thần phong vừa kéo mũ lên đội cho cô vừa nhạy giọng nói Anh quen rồi Lục rau còn muốn nói gì nữa Thì một người đàn ông vội vã từ xa chạy đến Đứng bên cạnh hạ thần phong Anh hạ tôi là lái xe của ông chủ Lần này đến đón anh về Hạ thần phong quần cánh cho lục rau Chỉ chừa lại đôi mắt ở ngoài Lúc này mới xoay người chỉ người đến ở phía sau lưng mình đầu lúc mày khẽ câu lại Bắc Trương đâu? Bắc Trưng là láng xe trước đây của Hạ Thận Phong, luôn làm việc ở nhà hậu hạ. Hôm nay anh nhìn thấy người đến không phải là Bắc Trương, Hạ Thận Phong hỏi một câu theo bản năng. Hai năm trước Bắc Trương bị bệnh nặng, cho nên bây giờ việc đưa đón đông hạ đều do tôi phụ trách. tôi Tên là hoang Ngạn, anh ngạn có thể gọi tôi là Tiểu Hoa. Hạ Thận Phong khẽ nhún mảnh lên, bây giờ đã có người đến đón rồi, anh chuẩn bị kéo lục dao lên xe những ngạn nhìn người con gái phía sau lưng hạ thần phong nhớ đến lời bà chủ nói trước khi đi thì có chút khó xử nhưng vẫn buông tay ra cản lục dao lại anh hạ hay là tìm một khách sạn cho bạn anh ở được không bước chân của hạ thần phong ngừng lại anh nhao mắt nhìn hoang ngạn chỉ cao đến đầu vai mình bằng ánh mắt khó đoán được lục dao cũng khẽ cong mày lúc này cô hoàn toàn hiểu được vì sao Lý Bách đã lén lút nói với Lục Giao thì cô rời khỏi thành phố Tô Châu rằng hai người lớn của nhà hậu hạ không phải là người dễ trung đụng. Hôm nay, thấy người đến đón này, Lục Giao đánh hiểu được đối phương đây là đang đòn thù đầu với mình. nhưng lúc này cô không chuồn bước mà chỉ đứng tại chỗ bởi vì cô biết Hạ Thần Phong sẽ có hành động thế nào. Hạ Thần Phong nắm chặt tay Lục dao xoay đầu nhìn đối phương. anh có ý gì? Hoàng Ngạn cũng rất khó xử Nhưng đây là yêu cầu của ông chủ Anh đang chỉ là người truyền đặt lại Đây là ý của bà chủ Chỉ để một mình anh hạ về nhà Hoàng Ngạn vừa nói vừa thầm nghĩ trong lòng Anh hạ này tuy chưa từng làm quản lý cấp cao Nhưng khi thấy toàn thân uy dâm Lợi hại hơn so với Lý Bách Chỉ nói vẹn vẹn mấy câu với người ta Mà trong lòng mình đã cuốn cuồng Lo sợ không yên Đặc biệt là lúc im lặng nhìn người ta thế này Thật sự là cực kỳ đáng sợ Hạ Thần Phong cười lạnh một tiếng rồi nhìn hoang ngạn. Họ đã nói như vậy rồi, thì anh trở về nói với bọn họ, đây là người tôi đã con là vợ, nếu bọn họ không chào mừng cô ấy, tức là không chào mừng tôi rồi. Không phải, anh hạ, đây là ý của bà chủ. Cơn bực lái xe này cũng thật khó làm, dù sao hai bên đều là ông chủ. Hà Thần Phong cầm vali ở bên cạnh lên. Anh về nói với bọn họ là không chào đón tôi, vậy thì tôi cũng không ép. Chúng tôi sẽ ở nhà Kinh Hoa ở thành phố Bắc Kinh Lúc nào các người muốn gặp thì trực tiếp qua đó đi Nói xong những lời đó Hạ Thần Phong không quan tâm hoan ngạc còn có phản ứng gì Trực tiếp vẫy một chiếc xe taxi ở bên cạnh rồi đi mất Nhìn bóng người trong gương chống hậu Lục dao có chút lo lắng Thế này có ổn lắm không? Thực ra anh có thể trở về trước rồi là ông của anh thực sự bị bệnh Một tay Hạ Thần Phong ôm lấy lục dao Sắc mặt lạnh như băng Trong mắt trì có bối rối nhưng anh vẫn tin quyết lắc đầu. Không, anh không thể để em chịu thiệt thòi. Xin lỗi, à dao. Có lẽ lần này trở về thành phố Bắc Kinh em sẽ rất mệt mỏi. Hạt thân phong hiểu rất rõ tính cách của hai người lớn trong nhà, chỉ có điều bọn họ là bề trên. Tôi dù bây giờ quan hệ ông cháu rất cứng nhắc, nhưng hai người vẫn chưa chạm đến giới hạn của đối phương. Nhưng mà lần này bọn họ đã chạm đến rồi. Lục dao là người con gái mà anh coi trọng. Nếu như hôm nay anh trở về mà Lục Dao lại ở bên ngoài. Vậy thì có nghĩa là anh đang nói với người nhà rằng vị trí người con gái trong lòng mình không quan trọng chút nào Hạ thần phong muốn khiến mọi người đều biết Anh không cho phép bất kỳ ai làm cho người của mình phải chịu thiệt thòi. Hoàng ngạn lái chút xe không người Trở về nhà họ Hạ Trong lòng lo lắng Chưa sợ lát nữa và chùi sẽ mắng cho một trận Người nhà này cũng thật lạ Rõ ràng hai bên đều quan tâm đến đối phương Nhưng cứ làm ra những chuyện khiến đối phương tức giận Vì như bây giờ, hai cụ già này đó đang cực kỳ vui vẻ đối với việc Hạ Thần Phong trở về. Trong ngày mùa đông này, đã mời về một nhóm người làm việc theo giờ, quét tốt dọn dẹp nhà cửa từ trên xuống dưới một lần. Cho dù là vườn sau chơi trụi đó, cũng sửa sang lại một chút, lúc này cũng suốt ruột chờ Hạ Thần Phong trở về. Xe của mình vừa dừng lại, từ cửa sổ xe hoang ngản đã nhìn thấy Hạ Lão công Nhân tho đầu ra từ ban công. Việc nên đến vẫn sẽ đến, Hoàng Ngạn hít sâu một hơi, đi ra khỏi xe với sắc mặt lúng túng, ngẩng đầu đi gặp hạ lão phu nhân. Hạ lão phu nhân năm nay đã 85 tuổi, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, hay có má đầy đặn, Nếu không nhìn thấy tóc bạc đầy đầu và tấm lưng còng thì hoàn toàn không nhìn ra được đây là bà cụ đã hơn 80 tuổi. Lúc đầu bà đeo kính lão nhìn tay Đế, nhà mình xuống xe, ánh mắt đều tập trung nhìn được cửa sau xe nhưng nhìn một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì bà vô vào cửa ban công lớn tiếng hỏi tiểu hóa người đâu mấy bay hạ cánh chơi giờ phải không cả khuôn mặt hoang ngàn đều cau chặt lại bà chú, anh hạ không muốn trở về cái gì sắc mặt hà lão phu nhân cứng lại xoay người cong lưng biến mất khỏi ban công chỉ trong lát hoang ngàn đã thấy bà vung tay người chăm sóc đi ra sắc mặt tức giận cậu vừa nói cái gì không muốn trở về là sao hoa ngạn không linh bà chủ anh hạn nói nếu như người trong nhà không chào mừng người anh ấy dẫn về thì đồng nghĩa với việc không hoan nghênh anh ấy cho nên bây giờ anh ấy ở nhà kinh hoa rồi ạ còn nói Hà lão phu nhân cắn răng thằng người đun đầy vì tức giận còn nói cái gì bà tức giận người chăm sóc vỗ lưng bà đừng tức giận đừng tức giận và nghe xem tiểu hoa nói gì đã. hà lão phu nhân hít thở thật sâu nhưng sắc mặt vẫn tức giận. lẽ nào nó không biết ông nó vừa mới ra viện sao? vì một đứa con gái như vậy bây giờ ngay cả nhà cũng không bước vào nữa. tiểu hoa cầu trường bị sai cho tôi, tôi mới đi tìm thằng chóng bất dậy kia. người điều dưỡng nước mắt với hoang ngành giáo dụ cho anh đi tìm người. bà chủ bà chủ sẽ phải uống thuốc rồi hay là bà ăn cơm trước đã rồi đi sau. Dù sao bây giờ cậu ấy đã trở về thành phố Bắc Kinh mà không lo không tìm được Hơn nữa bây giờ bà đi mà không uống thuốc Ông chủ sẽ lo lắng Hình vương những lời này Là bà từ từ bình tĩnh lại Bây giờ đã sắp 11 giờ trưa đổi Vốn dĩ vì trừ Hạ Thần Phong Bà còn đặc biệt để cho Vũ Vương ở nhà Làm rất nhiều món mà trước đây Hạ Thần Phong thích ăn Bây giờ nhìn một bàn thức ăn này Trong lòng Hạ Lão Phu Nhân Càng thêm khó chịu Bà ngâm mặt này nhưng nước mắt đã dâng lên Từ nhỏ đi lớn Bà luôn yêu thương Hạ Tần Phong, nhưng bây giờ quân đội của họ lại thành ra như vậy. Đã sắp 7 năm và chưa một lần được nhìn thấy đứa cháu của mình rồi. Nghĩ đến quan hệ bây giờ của hai người, hà Lão phu Nhân nhìn thấy đau lòng, dù món ăn có ngon đến mấy cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. và gác búa, ngồi một mình trước bàn tròn. Trước đây cái bàn này nóng nhiệt bao nhiêu, người ngồi gần như trật đích bàn, nhưng bây giờ lại chỉ có một mình bà. Bùi Vương cũng là người già trong nhà, tôi hồi còn là người làm theo giờ trước đây cho đến bây giờ bà cũng là người ngoài 50 tuổi rồi. Tận mắt chứng kiến gia đình biến đổi này thành ra như vậy, nhìn thấy bà chủ đau lòng bà cũng không thấy vui. mà lau tay vào tạp đề, nhìn nhân viên điều dưỡng bất đắc dĩ đứng ở một bên rướn vai. Có một số việc bí mật trong nhà vẫn là càng ít biết càng tốt. Đợi đến khi đại sảnh chỉ còn lại hai người, Vũ Vương cao mày lo lắng đi tới bà chủ, bà đừng đau lòng nữa. chẳng phải bây giờ cậu Hạ đã quay về rồi sao? mọi việc sẽ tốt lên thôi. tuy bình thường ở trước mặt người ngoài Hạ Lão Phu nhân rất mạnh mẽ, không cần nói lý. nhưng Vú Vương biết bà chỉ đang ủy chăng mà thôi. thực ra Hạ Lão Phu nhân lại là một bé gái, cần có người bầu bàn, cần người ăn ủi mà tôi. bà lão cúi đầu, nước mắt trong mắt liền cứ thế tuôn rơi. tôi biết đứa trẻ đó đang oán trách tôi. Những đối đau trong lòng này, không ai đau đến hơn tôi cả. Hà Tuấn Diệm là con trai tôi, là mưng thịt cắt đùa từ trên người tôi. Nó mất rồi, ai có thể đau lòng hơn tôi đây? Tôi chỉ có một đứa con trai là nó thôi. Chẳng lẽ tôi lại không muốn tìm ra sự thật? Nhưng mà... Tiểu Vương à, chúng ta không thể... Tôi không thể đã mất một đứa con trai, lại mất thêm một đứa cháu trai nữa. Sự việc năm đó, truy qua điểm như Vấn... Hạ Lão Phu Nhân và Hạ Lão Gia cũng đã điều tra Cho dù họ có tiền nhưng chỉ là một người kinh doanh Sau đó mới điều tra đã được có gì đó bất thường Cho nên bọn họ chỉ có thể để Hạ Thần Phong hiểu lầm tự mình chủ đựng tất cả đau khổ Vũ Vương thở dài thật sâu vô lưng Hạ Lão Phu Nhân Bà chủ à, con cháu từ có phúc của con cháu Tôi vừa nghe Tiểu Hoa nói rồi Lần này cậu Hạ dẫn một cô gái nhỏ về